Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm nét. Đùa thôi. Tao tìm được chỗ rồi. Có hỏi rồi giờ sang bên đấy đi. Nghe đầu là có người làm đi ăn xa. Cho nên không có về. Vào cũng phải giữ ý tứ một chút là được. Mua tạm mêm gói mì với một ít đồ ăn nhé. Thủ tục giấy tờ thì mai làm sao. Tôi cũng nhanh chóng hỏi đường đi đến để xem. Một người đứng tuổi đã đứng trước ở đó. Và đi cùng chúng tôi về chỗ căn nhà cần thuê. Ánh đèn phát ra trong từng căn ngõ. Cũng chẳng có chút ánh sáng nào ngoại trừ mấy căn nhà xung quanh đã hắt ra bên ngoài. Đi sâu vào bên trong, một con ngõ nhỏ. Hai chiếc xe dừng lại ở trước một căn nhà có chiếc cổng cũ kỹ han dị. Bên trong là một màu đen tối đặc. Người kia đi xuống, phía dưới mở cổng cho bọn tôi cất rậm lanh lạnh. Đây, nhà này thì cũng là họ hàng nhà cô đi xa, cho nên hai đứa ở đấy cũng được. Điện đóng đầy đủ, su dọn đi một chút nhé chan vết chiếu, cái lên trên gác xếp là có. Giờ hay đưa vào đi, cô về nhà đây. Còn đây là chìa khóa. Có mỗi cái thôi, cho nên cố giữ cẩn thận nhé. Tôi cầm lấy chiếc chìa khóa, người đàn bà đó có vẻ gì đó hơi lo sợ, không có dám đi qua cánh cổng mà nhanh chóng biến mất trong đêm. Tôi quay sang nhìn Tuấn. Bà này làm cái gì mà chạy nhanh thế nhỉ? Chưa kịp hỏi han cái gì hết. Ờ, chắc là có việc gấp ở nhà thôi. Kệ đi còn vào tắm rửa, mai sửa sang lại không ngày kia là đi làm rồi. Tuấn vỗ vai tôi rồi hai thằng đi vào bên trong. Căn nhà này có điều gì đó làm cho tôi thấy có phần hơi khác biệt so với hoàn toàn. Lá khô rụng xuống dưới đất kêu lên tanh tách so với từng bước đi của hai thằng dẫm lên. Cánh cửa cũng được Tuấn mở ra, bên trong có một mùi gì đó vô cùng khó chịu, sộc thẳng vào mũi làm cho tôi hơi cau mày. Bụi cũng như vậy mà bay tứ tung. Lần mò theo ánh đèn để bật sáng căn phòng lên, hai thằng nhìn khá là thất vọng. Nhìn nhau bằng một con mắt chán nản, ngồi bệt xuống một góc. Đã mệt lả người rồi, giờ lại còn phải thu dọn thế này nữa, không biết sao đây. Thế mà lời gọi lúc nãy thì lại hơn cả đải đấy. Tuấn để gọn những túi đồ sang một góc, rồi đi vào lấy đồ ra bên ngoài thu dọn. Mai rồi dọn sau, nhưng bây giờ cũng phải tranh thủ, tao cũng mệt mà. Bây giờ thì làm cho xong xuôi đã. Đói thì đói cả thôi, nhưng ăn uống thì cũng phải có chỗ sạch sẽ chứ. Tôi cũng chẳng biết làm sao cho nên tranh thủ cùng với nó dọn dẹp bên ngoài rồi trải chiếu ra. Cũng may là chăn với gối thì vẫn còn nguyên, không bị bẩn bụi như nhà. Mấy chiếc ghế mây cũng bị mờ hết đi cả một lớp sơn, không trông khác gì là nhà cổ. Su dọn xong xuôi, tôi cũng chẳng buồn tắm rửa nữa, hai thằng lấy túi đồ may sao vẫn còn nóng ngồi xuống ăn với nhau. Nếu mà có thêm thời gian thì chắc không phải ở cái chỗ này đâu. Ta với mày cũng còn mỗi ngày mai để mà dọn dẹp cho nó cẩn thận thôi. Tuấn lúc này nhấc cốc rượu nhỏ lên rồi tu một hơi hết sạch sảng khoái. Bên ngoài tiếng gió thổi hú hắt thoảng vào bên trong làm cho cánh cửa cũ kỹ rung lên từng hồi. Tôi nhìn lại mọi thứ xung quanh một lượt rồi nói: "Chốc lấy cái chiếu trải ra ở đây mà ngủ luôn. Mai rồi tính, chưa vào bên trong cũng chưa có xu dọn gì, lại càng khó ngủ." Mày mày đã nói chuyện với bà kia về chuyện tiền nong như thế nào hết chưa? À, giá thì rẻ nên không phải lo. Chỉ ít ra thì nó còn rẻ hơn gấp mấy lần so với cả chỗ tao với mày ở trên kia. Hai thằng đi làm quần quật nguyên cả tháng mà nghĩ tới tiền chọ cũng phát ớn cả lên. Tao cũng đưa luôn cho bà ấy rồi, chưa có đến triệu đâu, nên cũng không phải càu nhào nữa. Còn tiền điện nước thì mình tự lo mà thôi. Tuấn nghe xong thì đáp lại Tôi nghe tới đó thì bỗng nguôi cục tức ở trong người, một ấn tượng chẳng mấy thiện cảm với cái chỗ này. Cách khá xa trung tâm mà hơn thế nữa lại còn không thấy bất kỳ một điểm gì làm cho tôi thích được. Nếu lúc nãy mà mụ chủ nhà kia lấy giá cao thì mai tôi cũng xu dọn mà đi mất chứ ở làm gì. Ăn uống xong xuôi, cho đồ đạc vào bên trong túi cất gọn sang một bên, hai thằng trải chiếu ra trên sàn nhà. Bóng đêm cũng bắt đầu phủ kín cả căn phòng chỉ còn một màu đen. Bên ngoài thì chỗ vườn âm u rậm rạp đáng sợ kia là những thanh âm va đập vào nhau của những âm thanh rít tai nghe đến mức sợ. Tôi thì lại không quen, cho nên cũng không thể chợp mắt được dù cũng đã khá mệt mỏi rồi. Thấy là lại phải bật chiếc điện thoại lên ngồi coi một lúc thì mới có thể ngủ được. Thằng Tuấn nằm bên cạnh thì đã ngủ say như chết lúc nào. Thật ra đây là lần đầu tiên đi xa làm, phần thưởng thì cũng khá là hậu hĩnh nên tôi với nó mới đi với cũng dạo tới tuấn lấy vợ cho nên phải tích góp nhiều thứ tôi thì vẫn lông bông chưa biết đâu nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net